Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có sự vui vẻ đâu. Hiện tại, đây là điều duy nhất mà cô có thể nói. Lời nói của cô, tôi sẽ nhớ trong lòng. Ngước lên nhìn bầu trời đêm thâm thầm, mạnh vĩ giác khẽ thở ra một hơi thật dài. Cô nên nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thấy tần ngữ nghe một cái thật lâu, mạnh vĩ giác cất bước tiến vào bên trong. Chờ một chút. Thấy mạnh vĩ giác cất bước trời đi, thì tần ngữ nghe cô lấy dũng khí nói. Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện được không? Là chuyện gì? Tần Ngữ nghe nuốt nuốt nước miếng rồi run dày cắt lời. Cho tôi một nụ hôn. Không được, hắn không thể làm như vậy. Nhưng khi nhìn cô hắn lại không kiềm chế được khát vọng. Trái tim của hắn dễ dùa, vừa đè nén lại vừa hòa reo, hắn chần chừ và do dự. Trong khi mạnh vĩ giác đang đấu tranh trong lòng, thì Ngữ nghe đã bước tới trước mặt hắn, giữ khoát đặt môi mình lên môi hắn, Đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cô trúc trắc hôn hắn, nhẹ nhàng mà nếm. Chuyện này đối với cô mà nói là quá xa lạ, nhưng bởi vì có tình yêu nên môi cô rất nóng. Không biết đã trải qua bao lâu, cô không biết mình nên làm thế nào để tiếp tục, thì hắn đã giành lấy quyền chủ đọc. Lấy của hắn nhẹ nhàng cày mở miệng cô, mà tiến vào trong miệng cô, tỉ mỉ trêu trọc. Bàn tay hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô dính sát vào mình, nóng bỏng chạm vào đường cong mềm mại của cô. Hắn không muốn kháng cự nữa, tối nay hắn sẽ buông thả bản thân một lần. Ngữ nghề và Ngữ Quyên lưu luyến tiễn đám bạn của Mạnh Vĩ Sắc rời đi. Chỉ là đám người Mạnh Vĩ Sắc vừa rời khỏi thì gần định chưa được một giờ bầu hồ, Ngữ nghề và Ngữ Quyên đã đáp máy bay đến Đài Bắc, tìm một khách sạn để nghị tạm. "Chị à, em cảm thấy chị đi tìm ngôn hy thì tốt hơn, cũng không cần phải ở khách sạn đâu." Mặc dù Ngữ nghề chọn khách sạn là khách sạn 3 sao, trang hoàng thiết bị của không thể Nhưng ngữ quyên cũng không hài lòng lắm. Bây giờ không được. Chờ thêm mấy ngày nữa cũng chưa muộn. Chị thật sự là không còn cách nào khác cả. Chị định làm gì chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ xe cổ đông nghịt, quan cảnh thành phố rất sống với tâm trạng của cô lúc này. Tắc nghẽn, nhưng lại không tìm được lối đi. Tần ngữ nghề lắp đầu một cái rồi thở dài nói. Nói thật thì chị cũng không biết. chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước tiên phải xác định anh mạnh vị xác ở chỗ nào rồi tính tiếp. Ban đầu Ngữ Quyên quyết định ngày mai sẽ về Canada, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác không nữ. Lúc này lại nghe Tần Ngữ Nghiên nói như vậy, lo lắng trong lòng cũng trào ra. Chị à, để một mình chợ Đài Loan em không yên tâm, để em ở lại với chị có được không? Tần Ngữ Nghiên lấy lại tinh thần rồi dịu dàng nói. Ngữ Quyên à, em không cần phải lo lắng cho chị, chị cũng không còn là một đứa trẻ, chị biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà. Bà mẹ cũng thật là kỳ quái mà. Lúc chúng ta rời khỏi nhà thì dặn đi dặn lại em phải chăm sóc cho chị. Nhưng sau khi đến Đài Bắc, lại muốn để một mình chị ở lại mà. ngự quyền không hiểu mà nhớ mày một cái ai oán nói. ngự nghề lặng lặng cười, đem rừng hành lý đặt tại trên giường mở ra, đem từng bộ quần áo treo vào trong tủ. Bà mẹ cho cô 3 tháng, nguyên bàn là để cho cô tự mình cố gắng. Nhưng bọn họ lại không yên tâm để một mình cô bay đến Đài Loan. Sau một hồi co kè mặc cả, họ cũng quyết định Đợi khi nào cô đến Đài Bắc Thì sẽ để cho cô ở một mình Chị à Để cho em ở lại với chị có được không Tần ngữ nghiêng lắc đầu một cái rồi kiên định nói Hạnh phúc của chị Chị muốn tự chính mình cố gắng Chị à Nghĩa quên à Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không Ngày mai em phải trở về nhà rồi Hôm nay có chỗ nào đặc biệt muốn đi Chị sẽ đi cùng với em Chỗ nào em cũng không muốn đi nha Gương mặt của ngữ quyên phờ phạc xã rồi Ngựa Quyền à, em đừng bày ra sáng vẻ như vậy. Em chỉ lo lắng cho chị. Em có nhớ hay không, vẫn còn công việc đang chờ em trở về chứ? Ngựa nghề ôm lấy ngây tay quần Nữ Quyền, làm nũng giống như một đứa trẻ. tôi được rồi chị hứa với em, ngày nào chị cũng sẽ gọi điện về báo cáo cho em, vậy được chưa hả? Em còn có thể nói không sao? Ngựa Quyên ấm ức nói, cô không còn cách nào khác nên chỉ có thể mà đồng ý. Cô không giống với chị gái, vì tới Đài Loan mà xin tôi việc. Kỳ nghỉ của cô cũng sắp hết, cần phải trở về. Biết ngữ quyền sẽ không đòi ở lại nữa, nên ngữ nghề cũng thở vào nhẹ nhõm mà cười hiếp mắt lại. Có muốn đi dạo mua một chút quà về cho mọi người không? Không cần. Chúng ta có nhiều người thân và bạn bè như vậy. Mỗi người một món quà thì tay em làm sao mà cầm nổi chứ? Cô sẽ không làm như vậy đâu. Việc gì phải mang quà từ Đài Loan về Canada. Lại nói những thứ có ở Đài Loan Canada cũng mua được. Cô việc gì phải tự mình làm khổ mà mua túi lớn túi nhỏ mang về. Được rồi, không mua quà tặng, chỉ đi dạo phố thôi có được không hả? Không muốn đâu, hai chị em chúng ta sang xa... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net